Đến khi ấy ta mới nhận ra Ta và Mạch kê Chỉ còn có thể ở bên nhau một kiếp nữa Lần này ta không định ở lại trong minh phủ Chờ Mạch kê xuống cùng đi Để Hánh đỡ trong thấy ta Lại cho ta thêm một cái ấn Giữ ta khoảng trăm ngàn năm Nhưng cũng không thể đầu thai quá sớm Nếu không có Mạch kê Ở bên kia mới đưa ta đi trôn Ta ở bên này đã luân hồi chuyển thế Chạy đến trước Mạch hắn. Chắc chắn sẽ khiến đám Gluba sóng gió hỗn độn Ta tới ý Diêm Vương điện Định hỏi Diêm Vương xem khi nào thì mạch khe xuống Để ta còn tính thời gian rời đi Nhưng lúc thấy Diêm Vương Ta còn chưa kịp mở miệng Hánh đã đi chung quanh nhìn ta hai vòng Chẹp chẹp tam sinh của chúng ta thật khó lường Bởi vì quá thấp Hánh chỉ có thể vui mừng bổ đùi ta nói Hai lần giúp thành quân độ kiếp Coi như mỗi lần đều quyến rũ hắn thành công Ngày minh giới chúng ta có thể ngẩn cao đầu không còn xa nữa Ha ha ha Ta đẩy cái mạch hắn sắp đụng đỉnh chập vào mông ta Ta nói Bao giờ mạch kê xuống dưới Lần này ta không thể đụng mạch hắn diêm vương nhảy lên bàn hắn Giữa sổ À có có Trong này có ghi diêm vương hiếp mắt nhìn một cái Nói Trên mệnh cách tiên mệnh tinh quân viết À sau khi hô di làm loạn lưu ba Thực lực lưu ba suy yếu Chưa đầy hai năm sau, trọng hoa bị người khác giết chết. Chết ở trong tẩm điện. Ta ngẩn người. Ai giết hắn? Là thanh linh, sư muội của hắn. Đạo cô kia Ta sợ cầm, đôi mắt xinh đẹp của đạo cô kia tràn gặp tình ý. Ta yêu chàng mà chàng nào có hay. Cái dáng vẻ bi tình oán phụ như thế, sao nàng ta dám giết mạch kia chứ? Có lẽ do yêu quá hóa giận, không ăn được thì đạp đổ ngươi xem xem trong này viết sau khi hồn pháp sư phụ bị hô di hỏa giải thoát trọng hoa chìm đắm trong rượu ngày ngày say khướt thất hồn lạc phách thanh linh thổ lộ tình cảm bị từ chối hận quá mà giết hắn sau đó cũng tự vẫn tề suy nghĩ một lúc nghiêm mặt nói nghiêm vương không phải người cố tình sắp đặt cẩu huyết đấy chứ nghiêm vương cũng nghiêm mặt nói Mạnh cách của mạch khe thành quân đều do ti mệnh tinh quân tự mình đề bút viết Cuối cùng ta càng tò mò vì ti mệnh tinh quân kia tròn méo thế nào Mà lại có đầu óc kinh thế hải tục đến vậy Ta trở lại bờ vong xuyên làm tảng đá Hai năm trôi qua rất nhanh Mỗi lần tiểu quỷ ác giáp đi nhanh giới câu hồn Ta đều nhờ bọn họ giúp ta quan sát tình hình mạch khe Sau khi trở về, bọn họ nói cho ta biết Thực lực lưu ba suy yếu nghiêm trọng không sai Chuyện thanh linh đậu cô vì yêu mà hận cũng không sai Mà trong mệnh cách lại không ghi một tiết nhỏ là Mỗi ngày xây túy lý trong rừng mai Hánh cắm cây kiếm được truyền mấy đời trưởng môn lên một mộ phần vô danh Như một cây kiếm phế phẩm bình thường Phong kiếm bí ẩn Nghe xong dưới ánh mắt hoảng sợ của ớt giáp Tay ngửa mặt cười dài Giáp nói Tam sinh, người đừng giả vờ nữa Sao cứ phải tới nhanh giới chịu khổ tà thấy vô cùng thương xót Ta vỗ vai giáp Dù linh hồi thế nào Dù lịch kiếp thế nào Mạch Kê bị ta quyến rũ vẫn động tâm Ta cảm thấy rất tự hào nha Đau thương của một mình Mạch Kê chịu cũng đủ rồi Ta chỉ cần chờ kiếp sau lại đi quyến rũ hắn là được ít quen người tạo thành hình chữ thập A-di-đà-phật Thần quân hãy bảo trọng Ta vui vẻ trở về tảng đá chờ vài ngày Tính không còn xa lắm Phủi phủi mong đi tới nhân giới Sau khi đến nhân giới mấy lần ta không kiềm chế được Muốn chạy tới lưu ba thăm hắn Nhưng vẫn cố gắng nhẫn lại Đến một ngày nọ ta đang dựa vào cửa sổ Tầng 2 trà quán xem thoại bản Nhìn thấy một công tử đưa tay thò vào trong váy Một tiểu thư Tiểu thư kia duyên dáng nói đừng Vốt phẳng vạch váy nói Chờ tới khi vào phòng đã Ta nhíu mày bị tiểu thư này cũng đoan trang quá nha Chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng hoảng hốt Sao có thể như vậy Ta liếc nhìn, đó là một lão đạo Hánh nắm chạch bức thư trong tay Lắc lắc đầu không ngừng như người điên Đột nhiên hắn ôm mặt khóc lớn Tôn giả mất rồi Lù bà mất rồi Đồng đạo ta mất rồi Thanh âm thê luôn, rấm rít khóc Nếu không phải ta quen biết Trọng Hoa Có lẽ đã nghĩ Năm xưa hai người bọn họ Từng có một chuyện tình đoạn tay áo khắc cốt ghi tâm Cuối cùng Trọng Hoa cũng ra đi Ta nghĩ kiếp này nhất định ta phải tận mắt trông thấy hắn lớn lên, không thể để hắn có một tuổi thơ thiếu may mắn nữa, không cho hắn có cơ hội thích người khác. Ta cười âm trầm, nhất định sẽ tấm chặt hắn trong lòng bàn tay. Nghĩ rồi lại nghĩ, kiếp này của hắn là kiếp muốn mà không được, muốn mà không được. Có ta ở đây, liệu Mạch Kê có gì muốn mà không được? Nửa đêm, có người quen đến tìm ta. Hắc vô thường vừa thấy ta đã rung mình một cái Tam sinh. Lần tới về Minh Phủ Sợ rằng người phải cẩn thận một chút Vì sao Hắc vô thường lại rung mình lần nữa Người không nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của chiến thành Biết người chạy trước một bước Vẻ mặt hắn như hung thành ác sát Giống như diêm Vương cướp đạch nữ nhân của hắn Làm diêm Vương sợ hãi đến bây giờ còn tè ra cả quần Hắn rất tức giận ư Hắc vô thường rung mình không ngừng Ta quay xe nhìn bạch vô thường, hắn nói, tảng đá đèn phòng tránh điện diêm vương, bị hắn đạp bà phát thành bột miệng, ta đường người, ta đã quên mất, khi hắn lịch kiếp ba lần, ta mạnh hơn hắn mấy lần, nhưng chung quy vẫn phải trở về minh phủ, hắn đã hoàn thành lịch kiếp, lúc đó hắn là chiến thành, còn ta chỉ là một tinh linh bé nhỏ. Tảng đá phòng tránh ấy còn cứng hơn tảng đá của ta mấy trăm ngàn lần. Ta tấm tay bạch vô thường Hai mắt ngập nước Bạch đại ca Đến lúc đó nhất định Huỳnh phải cứu ta Bạch vô thường nhìn ta chầm chầm một lát Mạch không đổi sắc nói Tam sinh Làm liên lụy trăm họ rất đáng xấu hổ Ta hở hưởng lâu mấy giọt nước mắt Chiều này dùng được với mạch khê Hác vô thường tím bạch vô thường nói Không nói nhiều với ngươi nữa Hai ca ca đi trước Ngươi tự cầu phúc cho mình đi Đúng rồi kiếp này hắn đầu thai vào một gia đình nhà nông ở trên núi phía nam. nếu người muốn quyến rũ hắn thì sớm đi đi. còn phải chờ bọn họ nhất nữa à? ta ngày đêm chạy tới phía nam, dựng thẳng lỗ tai nghe âm thanh phát ra từ thôn trang trên núi truyền tới. chờ nhà ai vang lên tiếng trẻ con khóc? nhưng ngoại trừ mấy nhà đèn đốt sáng đêm, ta chờ đến khi tinh thần suy sụp vẫn không nghe thấy có tiếng khóc ồn ào. ta buồn bã đứng trên nóc một căn nhà, hát bạch vô thường dẫn mạch kê đi đầu thai tin tức bọn họ nói cho ta chắc chắn không sai Rốt cuộc mạch kê đầu thai ở nơi nào Đang suy nghĩ Bỗng nhìn ta nhìn thấy một nam tử lén lút Canh nhà tranh chạy ra Trong lòng hắn như đang ôm thứ gì đó Ánh ký trên cổ tay ta nóng lên Ta thầm nghĩ trong lòng là không ổn rồi Bội vàng đi theo Nam tử ngoài kia đi tới bờ sông Ngoài thôn thì dừng lại Nhìn trái nhìn phải một lượt rời bỏ Cái thứ đang ôm trong lòng thả vào giữa sông Tả lót tản ra lộ ra khuôn mặt trẻ con đập vào trong ánh mắt ta. ta nổi giận thả người xuống vẫy tay đánh ngất nam tử kia sệt con mặt nước bế mặt kê lên đến khi đứng vững nhìn khuôn mặt xanh xao nhỏ nhánh, miệng cong lên nhưng lại không phát ra tiếng mặt kê kiếp này thật sự bị câm người câm nghĩa là có đêm xấu cho nên khi sinh mới không phát ra tiếng cho nên phụ thân mới ôm hắn ném đi mặc dù có tam sinh Nhưng kiếp này của Mạch Kê chắc chắn có thứ muốn mà không được Ta nghĩ kiếp này trên người Mạch Kê có chỗ khiếm khuyết Phải tìm nơi ở ảnh nấp Như vậy mới có thể đỡ được những lời phiền chán của người đời Nhưng lại nghĩ muốn sống như thế nào cũng phải để cho chính hắn tự quyết định Hơn nữa kiếp này của hắn còn phải trải qua lịch kiếp Nếu ta cứ che chở cho hắn Khiến hắn không trải qua được lịch kiếp Lật trời cũng sẽ không tha cho ta Vì thế ta nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Mạch Kê Nhét một đồng xu vào lòng bàn tay còn chưa mở ra của hắn Mạch Kê, mạch phải chúng ta sẽ ở trong thị trấn Mạch trái chúng ta sẽ ở trong sơn cốc Thả xem nào Hắn quơ tay, ném mặt xu vào mạch ta Câu mày như muốn cốc to mà không làm được Lòng ta cũng hiểu Có lẽ hiện giờ bát canh mạnh bà mà Mạch Kê đã uống Vẫn chưa phát huy hiệu quả Nếu không sao hắn nở ra tay với tam sinh xinh đẹp như hoa thế này ta nhìn đồng tiền trên rơi xuống đất, nói, người nói sống ở thị trấn, mặt khe ngậm ngón tay, hào hứng liếm liếm, nước miếng chảy ra đầy cằm, nào có để ý tới ta, cửu thiên chiến thành phong hoa tuyệt đại, sau khi đầu thai xong, nhìn cực kỳ xấu, vẽ ngoài vô cùng bi thảm, ta nghĩ nếu vẽ hình hán dáng, ta nghĩ nếu vẽ hình dáng hắn lúc này, sau này cho hắn xem lại, vẽ mặt hắn lúc đó chắc chắn tuyệt không thể tả nếu mạch khe đã nói muốn sống ở thị trấn, ta sẽ suy nghĩ tìm một nơi ở mới theo ý muốn của hắn. nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy kinh thành là nơi thích hợp nhất. vì thế ban đêm đằng vân giá vũ, chỉ một ngày sau đã tới kinh thành. hiện giờ ta muốn nuôi nấng mạch khe lớn lên, cũng không thể vì ta mà khiến tuổi thơ của hắn lang thang đầu đường xó chợ. ta thu lại toàn bộ âm khí trên người, tự nhủ thầm nếu không phải tình huống bất đắc dĩ. Sẽ không sử dụng đến pháp thuật Ta thuê một căn nhà nhỏ Bài trí gọn gàng Sau đó nhìn mặt khê thật lâu Tự hỏi Sau khi không cần pháp thuật Chúng ta làm gì để sống Ta gõ nhẹ mũi hắn Ngươi muốn làm gì Có lẽ giọng điệu quá mức coi thường Hắn bắt bản ỏi nước miếng vào tay ta Ta yên lặng rút tay về Lòng nước miếng lên tóc hắn Hắn há miệng Kêu không thành tiếng Hai nắm tay nhỏ xíu xíu xíu chạch đẩy đẩy ta. Bây giờ ta có thể bắt nạt ngươi. Sau này ngươi về làm chiến thành. Không biết sau này sẽ trừng phạt ta thế nào đâu. Ta cũng không thể lỗ vốn được. Vì thế càng quyệt sạch nước bọt vào tóc hắn. Ngày hôm sau ta vẫn tự hỏi vấn đề mưu sinh. Dùng pháp thuật biến ra tiền cũng không phải việc khó. Cái khó là làm thế nào để hàng xóm không thấy kỳ lạ. Vì sao ngươi chỉ ngồi trong nhà mà vẫn có tiền? Ta ôm mạch khen ngồi trước cửa. Đang lúc nhanh mày nhanh nhó Thấy một gã xe xịn đi ngang cửa nhà Ta nhìn bóng dáng lảo đảo của hắn hồi lâu Lại quay đầu hỏi Mạch Kê Người có thích uống rượu không? Hánh cánh ngón tay đang ngủ say Bảy năm sau Phía đông kinh thành có một tử quán Ta gõ gõ mặt trưởng quầy Trưởng quầy đang tính toán sổ sách bên trong ngẩng đầu nhìn thấy ta cười nói Tâm sinh tiểu thư Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới quán vậy? Không thấy Mạch Kê ở nhà nghĩ thằng bé chạy qua trên nơi này chơi, ta qua đây hỏi thăm thôi. nhìn trái nhìn phải không thấy bánh giáng mạch khe, ta hỏi dạo này buôn bán thế nào? dạo này buôn bán cũng không tệ lắm. tiểu thư có muốn kiểm tra qua không? lưu trưởng quầy là một lão nhân hiền hòa ôn hậu. từ trước tới nay ta luôn luôn tin lão. hơn nữa mở tiệm quán cũng chỉ là để nguyện trang mà thôi. chưa lúc muốn có tiền, ta chỉ cần giơ tay ta là có. Ta quát tay áo nói không cần, lướt mắt nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy trên lầu. Nhìn kỹ thì đúng là Mạch Kê. Ta cười với vẫy tay với hắn. Mạch Kê, về nhà ăn cơm. Mạch Kê nhìn thấy ta, nhuyễn miệng cười, nhanh chân chạy xuống. Đám khách uống rượu liếu lưỡi không nói nên lời, lưu chuẩn quay thế thế lắc đầu. Tiểu thư vẫn còn trẻ, luôn mang tiểu thiếu gia bên cạnh, không tránh được bị người khác hiểu nhầm. Cứ thế mãi e là chậm trễ chuyện trung thân. Ta nói với bạn họ rằng Mạch Kê là đứa bé ta nhặt được Nuôi dưỡng như đệ đệ Những người quen biết ta Mỗi lần thấy hành động tốt bụng này của ta Lại lắc đầu thở dài Mạch Kê vội chạy bên cạnh ta Nghe thấy vậy Khó hiểu nhìn lưu trưởng quầy Lại quay đầu nhìn ta Ta ngồi xổm xuống lo vết bẩn trên mặt Mạch Kê Không quan tâm nói Hiểu nhầm hiểu nhầm thôi Chẳng lẽ ta lại còn ý tưởng xấu xa với bạn họ hay sao Cả đời ta chỉ có Mạch Kê là đủ Mạch Khe giống như tiểu đại nhanh, mỉm cười thay ta vuốt vuốt mấy sợi tóc là xoa trước trán. Lưu trưởng quầy quay lại thở dài. Tâm sinh tiểu thư vẫn còn trẻ nên không để tâm thôi. Ta nắm tay Mạch Khe, ghim mặt nói với Lưu trưởng quầy. Ta không còn trẻ nữa, chẳng qua là vẫn chưa có nếp nhanh mà thôi. Bởi vì tảng đá mọc tóc đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói tới chuyện có nếp nhanh. Khi ta nói vậy, Lưu trưởng quầy chỉ nhìn ta mỉm cười. Ta cũng không muốn giải thích gì thêm Nắm tay Mạch Kê chậm rãi về nhà Lúc ăn cơm Đột nhiên Mạch Kê vội vàng qua trên múa tay với ta muốn nói gì đó Ta nhìn nó hồi lâu mới hiểu Hánh đang hỏi ta Sau này có đi cùng người khác hay không Ta bình tĩnh gắp cho Hánh một cái đùi gà Người có hy vọng ta đi cùng người khác không Hánh ôm bát Lắc lắc đầu Có chút buồn bã Lại qua trên múa tay một hồi Ý là đinh đinh tỉ tỉ nhà bên đã đi cùng người khác rồi, sau này không thể nhìn thấy tiểu đinh nữa. Hắn lo ta cũng sẽ giống tiểu đinh tỷ tỷ. Ta chưa từng che giấu thân thế của hắn, trước đây hắn cũng cảm thấy không cảm thấy có gì không ổn, nhưng từ năm kia khi đến trường, hắn cũng phát hiện ra mình không giống những người dân xung quanh. Có lẽ người ta nói gì đó trước mặt hắn, lại có lẽ sợ rằng ngay cả ta cũng không cần hắn. Hắn lại càng tỏ ra ngoan ngoãn chuyện gì cũng làm thật tốt, không giống một đứa trẻ lời biến. hiểu chuyện như thế càng khiến lòng ta đau. sớm biết thế này, trước kia ta đã dẫn dắt hắn đi ở ẩn trong núi, có thể để hắn thoải mái một chút, cố tình làm bậy, ta nuôi hắn cũng thoải mái hơn một chút. ta xoa đầu hắn dịu dàng nói: tham sinh không đi, mạch kê ở đâu ta sẽ ở đó. ta đến nơi này để quyến rũ ngươi, làm sao có thể rời đi được? nghe vậy mắt hắn sáng lên. Thủy để mặt ta cài đồ trang sức lên tóc, anh hết bát cơm. Mưa tối, ta vừa cho mạch khe lên giường, chợt nghe thấy một tiếng động rất khẽ trong sân. Ta nhíu mày, nghĩ rằng không biết tên trộm nào ngu xuẩn lẻn vào tiểu viện nhà ta, để cửa phòng lại hoảng hốt. Hóa ra không phải là trộm, mà là một nam tử cao lớn mặc hắc y. Lúc này hắn đang ôm chặt vết thương trên lưng, dựa vào tường, nhờ bóng đêm che khuất thân người. Hắn không biết là ta đang nhìn, Dù hắn có che kín đến đâu ta vẫn có thể nhìn rõ Ta biểu môi Giả vờ như không phát hiện ra hắn Ra ngoài sân bê chuẩn nước đi vào nhà Đêm đó Quân lính kinh thành giới nghiêm cả đêm Bên ngoài đèn đuốc chiếu sáng cả bầu trời Ta ôm Mạch Kê bình yên ngủ Trước khi đi ngủ vẫn mơ màng nghĩ Đây có phải là người bắt đầu kiếp số của Mạch Kê không? Có xảy ra chuyện gì ngoại muốn hay không? Tóm lại Mạch kệ chuyện gì xảy ra Người này cũng rất phiền phức Nếu ngày mai hắn vẫn còn ở đây